Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi có thắp nhang khấn lại là Thần ơi, con không có muốn bán nhà nữa Mong ông phù hộ gia đình con bình an vô sự Và dặn sự hạnh thông thôi Và cũng kể từ đó về sau Là không có ai tới hỏi nhà nữa Rồi cứ mỗi 15-16 hàng tháng Tôi cúng kính hai mâm riêng biệt như vậy Có bữa chị Hương thấy tôi cúng bình mâm của các bác Không đúng theo ý chị Do, tôi chụp, tôi có, do khi mà tôi cúng tôi có chụp hình gửi cho chị Thì chị có nhắc như thế này Sữa không được để trên Phải để ở dưới đất Cho con nít nó uống Chứ nó đâu có leo lên bàn được đâu mà để ở trên Còn heo quay á, thì phải cắt nhỏ nó ra Để nguyên miếng mà chạm vàng như thế này Ai ăn ai nhịn Còn bánh trái đâu có được để trong bọc ni lông Phải túi tháo ra ngoài hết Vì tháo ra thì người ta mới ăn được Còn đũa, đó, muỗng á phải để nhiều vô. Chứ có 2-3 cái muỗng đũa thì chỉ có 2-3 người ăn thôi số còn lại không lẽ đứng nhìn hoặc nhào vô chụp ăn bằng tay. Rồi chỉ nói trái cây thì phải cắt nhỏ ra chia nhiều miếng nhỏ thì nhiều người mới ăn được. Để nguyên trái thì ai ăn ai nhịn. Lần trước đốt giấy tiền vàng bạc ít quá. Người thì có, người thì không. Nên lần sau nhớ đốt nhiều gấp đôi. Còn Còn nhiều thứ mà chỉ dặn dò nữa. Bây giờ mà tôi ngồi đây kể, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán kèm theo cái nỗi hối hận. Lúc tôi đốt giấy tiền vàng bạc, trời lúc đó đang hè mà. Gió nữa, tôi nói ngọn lửa nó cao vút. Nó cao gần tới cổ của tôi luôn. Nó táp cái cái mớ thùng xốp mà tôi chất cao ở góc tường để dành trồng cây. Làm cho mớ thùng xốp này nó cháy theo. Rồi nó cháy ra loan lỗ hết Cũng may là nó không cháy nhà Đây là lần gặp ma thứ nhất Tình hình xảy ra đến 3 tháng như vậy Đến vào đúng ngày lễ Phật đản tối hôm đó Tôi chỉ vừa nhắm mắt lại chứ chưa ngủ Thì tôi nghe rất là nhiều cái tiếng ồn ào Giống như là có nhiều nhà đang mở tiệc mở tùng vậy Tôi mới nghĩ trong đầu Sao mà xui xẻo vậy Mình vừa mới nằm xuống thôi mà. Tôi cũng khá bực trong mình. Tôi không có thể mở mắt ra. Vậy đó mà tôi cũng thấy được có một nhóm tầm 4-5 người mặc đồ đen từ trên xuống dưới hết đứng trước cửa phòng mà ngoắt tôi ra rủ đi chơi. Trong tiềm thức lúc đó tôi biết không phải là người. Họ đã chết rồi. Họ là những hồn ma. Lúc này tôi bắt đầu đứng dậy và đi theo họ. Tôi bước ra khỏi cửa phòng vừa bước ra khỏi cửa phòng là tôi thấy ngay một cái khu phố nhỏ với rất nhiều đèn lồng màu đỏ lơ lửng ở phía trên đầu ở hai bên dãy có rất nhiều quán nhỏ buôn bán nhộn nhịp và tấp nập dường như là người ta đang ăn mừng một cái lễ gì đó lớn lắm tôi chỉ biết vậy thôi thì cái khung cảnh này nó xưa cũ nó giống như là mình thấy ở trong mấy cái bộ phim kiếm hiệp thời xưa của trung hoa vậy Tôi đứng chung với nhóm bạn này, họ rất là thân thiện, họ không có làm gì hại tôi cả, họ chỉ muốn rủ tôi đi chơi thôi. Và tôi có cảm giác họ với tôi rất quen thuộc từ khi nào. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp họ, không biết họ là ai, có phải là thân nhân ở trong gia đình tôi đã mất rồi hay không cũng không biết. Rồi hai người trong số họ còn quàng tay qua vai gia tôi vai tôi mà bá cậu dẫn đi bộ ra phố mà ngắm. Hình như trong lòng tôi sợ Và tôi làm theo những gì họ yêu cầu Cho nên tôi phải làm Vì tôi không có muốn làm Phật ý họ Tôi sợ lỡ mà Phật ý bị họ quở Thì tôi cũng không biết phải làm sao Đi chơi một hời cũng mệt cũng mỏi Tôi mới sinh về Thì họ cũng đồng ý và tạm biệt tôi Sau khi chia tay Thì tôi bừng mở mắt ra và ngồi bật dậy Lúc đó khung cảnh chung quanh im phăng phắc Không có một tiếng động nào cả. Không có nhà cửa, không có phố xá, không có tiệc tùng, không có lễ lập gì hết. Khi tôi ngồi bật dậy thì chồng tôi cũng giật mình ngồi dậy theo và hỏi tôi. Em có nghe cái gì mà ồn ào quá phải không? Ồn ào lắm. Giống như là mình đang ở trong một cái con đường đang ăn Tết vậy. Tôi nghe ông nói như vậy tôi cũng giật mình. Những cái gì mà ông nghe giống như những cái gì tôi thấy và tôi nghe tôi mới kể cho ổng nghe chuyện tôi vừa trải qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.